Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chất liệu nhung the với những mảng bóng sáng nó được kéo chun một đầu bằng những đường mây sơ xài tạo thành chiếc mũ trùm và thắt nút nơi cổ với một n nơi màu đỏ thế vào đó còn một đôi ổng đen và trong màm cùngộ toàn bộ ban truyền vui mừng khi nhìn thấy những gì trong gói mưu phẩm Đó chẳng phải là công cụ giúp cho màn giả trang của Bách được hoàn hảo hay sao. Lột xe đi ngang qua trung tâm thị trấn, họ nhìn thấy một tòa tham lớn đằng xa, phía trước mà ngọn núi thấp. Nó được xây bằng gạch đỏ, nhưng thời gian đã khiến màu gạch không còn tươi non, mà đã xỉn quanh như đất nẻ. Bà tử những cá hốc nước nẻ, dương sỉ, mọc, trụm, quấn lấy đám riêu mốc trên tường tham. Kiều tàn đá chẳng thể vớt vát ánh dương đang dần chuyển màu tím ngắt. Nó làm ngọn tháp khổng lồ cô đơn giữa một vùng bình nguyên yên ả và buồn tẻ đến quận lòng. Tiên lại gần, bóng tháp soi thấm xuống lòng hồ, mà ban ngày sẽ xanh biếp nhờ màu sắc của loài thủy sinh mọc dưới đáy nước. tên gọi hồ tháp bắt nguồn từ hình ảnh đơn giản này, Ngọn tháp đã đứng đó từ nhiều thế kỷ Bên trong đặt bát nhang thờ ông Tổ Nghiệp Huyền thoại về một vị sứ thần Lĩnh nhiệm kỳ ở Bắc Tống Từ thế kỷ 12 Ông đã học được nghề gốm của người sở tại Và chuyển lại cho những cư dân nơi ông đã sinh sống Vị Tổ Nghiệp uyên thâm đó sau trở thành Thành hoàng lạc Và đầu thờ phụng bên trong ngọn tháp Nhưng lần hồi đồ ốm ế Người ta láng quên dần công ơn của tổ nghiệp, như một sự bạc bẻo cố hữu của nhân gian. Thậm chí đôi lúc còn oán hờn, thần tổ, sao không dạy cho họ nghề gì thiết thực hơn để có thể bán buồn vinh cực. Tháp thờ bị bỏ hoang, phần nữa cũng bị quá xa khu dân cư. Rơi nhện và chuột hung dung ở trong bảo tháp, ăn những món đồ thảng hoặc có những người làng sùng tím mang vào vãi lễ. Tựa bảo tháp đi vòng 10 phút xuyên qua cánh đồng để đến nơi hành lễ mà Duga đã đánh dấu trên bản đồ. Tú đen và bách tạm lấy cứ điểm này làm đại quan sát. Bên trong tòa tháp có một cầu thang xoắn bằng gạch nung dẫn tới địch. Họ bắt đầu trèo lên với một cây đèn pin. Môi ẩm mốc bế khí trong không gian hẹp đầy phân xơi và mạng nhện liên tục vướng vào mặt khiến cả hai bắt đầu thấy khó thở. Những con rơi bị quấy dày vì ánh sáng và tiếng ồn Giận giữ đập cánh phành phạch Rồi tẩu thoát lên cao hơn Nhưng dù thế nào vẫn bị hai kẻ lạ mặt Rộn đuổi từ phía sau Cầu thang của đội hẹp Chỉ vừa một người đứng Và nó dốc xoắn đến mức người trèo thang Luôn thấy những khúc quanh Của tường gạch Dán vào mặt mình bức bối Chính vì cơ chế trôn ốc này Mà họ cảm thấy hơi chóng mặt những bị giam cầm trong một địa đạo kín bưng rễ làm mù Chỉ có điều, cái đường hầm đứng trên lưng chừng trời như không có điểm dừng. Sự thiếu không khí, tiếng đạp cánh ọc Mỹ của loài dơi ở phía trên và mùi phân của chúng thiến họ thay đầu mình bị chèn ép muốn nổ tung. Tố đèn điên cuồng leo nhanh hơn trên những bậc xoắn. Anh muốn thoát khỏi cái địa ngục này, nhưng rồi họ cũng chạm trán rơi theo một cách Vô cùng khó hiểu Tại sao thấy động Chúng không bay ra khỏi đây Mà cứ bám chịt lấy những khúc cầu than Cuối cùng thì họ cũng nhanh chóng Có câu trả lời Khi lên đến đỉnh tháp Một cánh cửa gỗ đóng kín Đã ngăn không cho bảy sơi tàu thoát Và đó chính là nguyên nhân Khiến cả quãng leo trẻ của họ Bị thiêu oxy đến thạm những cánh cửa Cũng quả là một mối lo ngại Nó bỏ họ phải quay lại mặt đất Để tìm kiếm một đài quan sát khác hay sao mày không nhìn thấy gì Vì bị tù đen ăn ngửa chương mặt Có mặt cánh cửa có khóa Và ta phải phá nó dài Tù đen thông báo Và giúp con dao dắt dưới má ổng Với độ sắc nhọn Có thể gây sát thương nguy hiểm Cho địch thủ Trong một phần nghìn giây Tù có thể giúp được gì không Không cần rõ đèn pin dưới là được rồi rơi lá qua máy va để quay ngược trở lại nhưng vài con bị lầm vẫn bám bámịp lấy tường dưới chân này những đôi cánh mềm mềmũ của chúng quẹt phần vậy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện